Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô ta chỉ vào một cánh cửa Cách đó cỡ trăm mét Kìa là cửa thoát hiểm Cô có thể từ đó đi vào Từ đó thì không cần phải dây thông hành Ở cửa cũng không có cảnh vệ Leo, leo bộ lên sao Nhưng mà tôi phải đi đến tầng một trăm mà Dẫn thần Lam tráng vắng tại chỗ Mì trao nhún vào một cái Bất đắc dĩ nói với dẫn thần Lam Không có cách nào, chỉ có thể như vậy Tôi là người tốt chỉ có thể làm được đến đây thôi Thật là xấu hổ Tôi cùng với Tiểu Thành đi trước đây. Chúc cô nhiều may mắn nha. Mà dù cô Giai Thành nhìn không nổi, nhưng cũng chỉ có thể bị Michel cứng rắn lơi đi. Ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái. Tần tình nhất thời rơi xuống đáy cốc. Bởi vì nhìn thấy cách đối xử của rắn thần lăm, hẳn giống như nhìn thấy kết quả tương lai của mình. Có lẽ còn là thê thảm hơn đi. Cô Giai Thành bất đắc dĩ ngờ mặt lên trời cắt tiếng thở dài. Khi cửa thang máy vô tình được mở ra, dưới tầng hầm chỉ còn lại rắn thần lâm. Cùng với nhiều chiếc xe nổi tiếng. Nhìn thang máy một chút. Lại nhìn cửa thoát hiểm một cái. Lại nghĩ đến điểm tích lũy. Rồi lại nghĩ đến chuyện tất tình. Không nghi ngờ gì. Doãn thần that tinh quyết định hướng tới cửa thoát hiểm đi tới. Tôi sẽ không thua đâu. Mi Chao à. Còn có cả hắn ta nữa. Một thiên dương. Một thiên dương theo thói quen mỗi ngày sau khi xong việc. Thì thay đồng phục nhẹ nhàng. Lèo bộ một đoạn cầu thang ngắn. Đây là cách hắn duy trì thể lực và cũng là phương pháp làm cho cơ thể cắn triển. Đối với Mục Thiên Dương mà nói, thân thề cùng với đại não, chính là hai loại tiền vốn hoàn mỹ nhất của hắn. Mà cà toa cao ốc bê bèo này, thì cầu thang phát hiểm là nơi an tĩnh nhất rồi. Ở chỗ này, hắn có thể vừa đi lại không bị quấy rầy, hoàn toàn thả lòng. Sẽ không ai nghĩ đến, ở chỗ này có thể tìm được hắn. Mục Thiên Dương thích thả lòng bản thân trong không gian và thời gian. Nhưng ngày hôm nay, khi Mục Thiên Dương từng bước Từng bước đi xuống bậc cầu thang lại phát hiện ở một đầu khác của cầu thang chuyển đến tiếng bước chân nặng nề. Hắn không phải là nghe nhầm lầm chứ. Thời gian này tất cả mọi người đều tràn vào Kenzo rồi. Mà người không vào được Kenzo có lẽ cũng đã đi ra rồi. Cuối cùng thì ai lại ngu ngốc không có thang máy đi mà lại đi cầu thang thoát hiểm chứ. Trừ phi là trộm đi. Thật sự thì thật là tốt. Hắn thật lâu rồi không có hoạt động gân cốt. Kẻ trộm này phận số thật sự là rất nhỏ rồi. Tại chỗ này Hai người đồng thời dần dần đến gần Mục thiên dương nghe thấy âm thanh của một cô gái Thật là mệt quá mà Cuối cùng rắn thần lam không còn một chút sức lực Rã rời đem cái mông ngồi xuống bậc thăm mà thở phì phò Cô một bên thở gấp một bên oán trách Tại sao lại không thể đi thang máy chứ? Thiết kế cậu ốc thang máy không phải là dùng hay sao? Không phải là để cho ta? Để cho người ta đi hay sao? Vậy mà như vậy lại không cho người ta đi Đúng là đồ hẹp hòi Chẳng lẽ là thang máy đã bị hư rồi sao? mục thiên dương nghe thấy câu oán trách này thì trong lòng dâng lên dấu chấm hỏi thứ nhất doãn thần nam còn tựa vào phía sau cửa thơ hồn hình tiếp tục chỉ lên cầu thang mắng còn có mục thiên dương kia hắn ta vì sao lại ở trên cao như vậy làm gì chứ không sợ một ngày nào đó động đất mạnh xảy ra sẽ đâm hắn từ trên cao ngã xuống nguyền rủa hắn sao thật là to gan lại còn dám nguyền rủa hắn cô gái này là chán sống rồi hay sao tốt nhất là hắn ta nên ngoan ngoãn theo a tấn hợp tác đi nếu không ngày hôm nay Hại cho mình chật vật như vậy, lại không bàn việc hợp tác, mình có chết cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Giãn thần nam lại tiếp tục ôn ào, cứ như vậy mắng xong mấy tiếng, cô cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn. Vì vậy cô tháo giày cao gót, chuẩn bị chân không cùng cầu thang thất hiểm này lèo mạng đi tiếp. Một thiên dương một lần nữa nghe thấy mình bị mắng, thì sắc mặt là vô cùng khó coi, mà nghe thực đối tượng là người quá á tấn, trong lòng quán định nhớ kỹ mặc dù hắn chưa từng có danh tính cùng thông tin của công ty nhỏ món hợp tác nhưng mà hắn đã quyết tâm cự tuyệt người muốn cùng hắn làm ăn buôn bán chỉ quỳ gối cũng chỉ có thể quỳ hết một vòng đài bác rồi thế mà cô gái này không biết xấu tốt xấu gì lại còn đối với hắn để mà ầm ĩ chỉ từ chỗ này nhìn đi cũng xác định được công ty này không phải là công ty có tiền đồ mà lúc này giãn tần lam đã bỏ đến bên chân của hắn khi cô nhìn thấy mục tiên dương Thiên liền kiếp rộng mờ to hai mắt liên tục thở gấp Mộc thiên dương còn đem hai tay khoanh ở trước ngực Mà dù bận vẫn ung dung chờ xem dẫn thần lam làm thế nào Hướng tới hắn giải thích cùng nói xin lỗi Về lời nói 5 phút đồng hồ trước Vô cùng, vô cùng lỗ mãng kia 3 phút sau Dẫn thần lam cuối cùng cũng có hơi sức cùng hắn nói chuyện Anh, tại sao anh cũng ở nơi này? Đúng là lời vô nghĩa Đây là vương quốc của hắn Hắn đương nhiên phải ở chỗ này rồi Những lời này Hẳn phải là của chù nhân nơi này hỏi vị khách không mời mà đến chứ. Mà cô gái này lại không rõ tình trạng sao? Chỉ là cô gái này có một chút quen mặt, hắn tự hồ là có một chút ấn. nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio